các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net suối một cách nhiệt tình lắm chứ không phải là là la tắm cho có lợi tôi cũng đi kiếm những cái chỗ mà nhô hơi cao cao cao rồi tôi đứng trên đó tôi cũng nhảy xuống chỗ cái dòng dòng thác nước đổ xuống à, tại vì cái nước mà khi nó đổ xuống như vậy đó nó tạo thành một cái trũng sâu ở bên dưới là do nước nó nó nó nó đổ xuống đó rồi à, với cái áp suất lớn đó tạo ra thành một cái lỗ bự lắm mà sâu thì bọn tôi với những người khách du lịch lúc đó đó, đứng trên cao đều nhảy vào trong cái lỗ đó để tắm cũng vui lắm thì trong cái cơn vui cái nồng nhiệt đó tắm tôi mới lặn sâu lặn sâu xuống đáy lặn xuống rồi trồi lên lặn xuống thì cái hơi còn dài mà lặn xuống xong tôi kiếm cục đá tôi, tôi khiên lên mà cục đá gặp cái cục đá thiệt bự nữa Vì mà nó nặng lắm Tôi mới đem lên, ráng đem lên Thì lên tới mặt nước được Nặng quá làm sao đem lên Rồi tôi lại cũng thả cái viên đá đó Cái cục đá đó Gọi là cái tảng đá thì đúng hơn xuống suối trở lại Sau đó thì cũng lên Ăn uống vui chơi no nê rồi Coi như cả bọn Cùng lên xe để mà đi về Thì cái người lái xe đó Cũng là cái anh bạn mà lớn hơn tôi 6 tuổi đó Cái đường mà từ suối đó về đến nhà cũng phải hơn 6-70 cây số. Thế là vì mệt mỏi mà, chơi cả ngày. Trên xe thì súng nhau nói chuyện rôm rã, còn tôi tôi ngủ hồi nào cũng không biết luôn. Khi về tới nhà rồi thì mình mới giật mình thức dậy là biết đã tới. Thì hôm đó vẫn bình thường, về rồi tôi có xem tivi rồi cũng bấm điện thoại như vậy. Ngày hôm đó tôi không có đi đâu hết, chỉ ở trong nhà thôi, tại vì cả ngày đi chơi mệt mỏi rồi. Coi như từ suối đến đi thẳng về rồi về nhà chứ không có đi đâu hết. Rồi sau đó thì tôi lên giường tôi ngủ. Lúc đó thì tôi chưa có lập gia đình. Cái chiếc giường tôi là nhỏ lắm, rộng ngang có chừng một mét cả. Loại giường nhỏ mà, cho một người nằm. Thì đối diện của cái giường tôi nó có cái đồng hồ treo tường, cho nên khi nào mà lên giường ngủ là tôi cũng, cũng biết nói mấy giờ hết tôi nhìn đồng hồ lúc đó cũng mười giờ tối tôi bắt đầu tôi ngủ trong khi tôi ngủ tự nhiên tôi tỉnh người lại tỉnh người là tại vì lúc đó có ai đang bóp cổ của tôi thì khi mà bị bóp cổ như vậy thì từ cái tôi biết cái từ cái phần hông của tôi mà xuống dưới dưới dưới phần phần hông mà nó đi trở lên trở lên cái hai cái tay của tôi lúc đó không có cử động được, ừ. còn hai cái chân thì cử động được. Thế là hai chân tôi cứ đạp, tôi đạp, đạp tôi tròi, tôi đạp đến một giống như nó bị dùng dãy, người ta bóp cổ thì mình dùng dãy. thì phần không trở lên nó cứng hết, không có nhúc nhích được. nhưng mà hai cái chân với cái mông ở dưới là tôi, tôi còn dùng dãy được. khi mà đạp một hồi thì tôi tâm được, tôi tâm được, tôi bật ngồi dậy. lúc đó tôi nghĩ chỉ là cái giấc mơ thôi. Tôi nhìn lên đồng hồ lúc đó là 1 giờ kém 15 phút sáng. Tôi lại tiếp tục ngủ. Thì qua lần thứ hai, tôi lại bị đè tiếp. Lần này thì nó ngược lại. Hai tay tôi thì cử động được nhưng mà từ phần hông xuống tới chân thì không cử động được. Mà miệng ú ớ thì không ra tiếng. Lúc đó thì tôi mới ngước nhìn sang phía bên trên đầu tôi. Tôi thấy có một cái bóng đen đang nhìn tôi lúc đó thì tôi nhìn thấy như vậy tôi biết là mình đã bị cái gì rồi sau đó tôi mới dùng hết sức nắm lấy vào cái thành giường tôi đẩy mạnh một cái thì đẩy lần đầu không được đẩy lần thứ hai thứ ba mấy lần đẩy mạnh như vậy thì tôi mới rớt luôn xuống giường và cái chiếc chiếu trải giường nó tuột theo tôi luôn phải nói lúc đó cũng may là tôi có đi tập thể hình cho nên cái tai của tôi do hít đất cử tạ nhiều phải nói tôi lúc đó cũng rất là khỏe Sau khi mà lồm còm dậy được tôi mới chạy luôn xuống dưới, nhà dưới chỗ mẹ tôi đang nằm ngủ ở đó. Tôi chỉ nói là mẹ ơi con bị bóng đè rồi. Lúc đó mẹ tôi hiểu chuyện nên mẹ tôi mới bật đèn lên hết. Mẹ nhìn thấy mặt tôi lúc đó phờ phạc mà người thì mồ hôi đầy hết. Cho nên mẹ mới kêu tôi lao mồ hôi đi rồi đi ngủ thì mẹ mới đi lại trên chỗ cái bàn thờ Phật đó, với cái bàn thờ ba tôi, mẹ thắp hương mẹ dâng giấy ở đó. Làm sao tôi đi ngủ được? lúc đó sợ quá mà thôi thức luôn cho đến sáng ngày hôm sau tôi nghe mọi người nói là nếu mà mình bị bóng đè đó thì mình nên đi mua gừng rồi... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện